xinh đẹp, rất đẹp, đẹp như một bông hoa hồng rực rỡ trên sân khấu. Mái tóc xoăn uốn lọn cá tính sang trọng cùng bộ váy dài dạ hội duyên dáng của người con gái đang độ tuổi đôi mươi. Đôi mắt to đen láy, lông mi dài cong vút sắc sảo. Chỉ cần lần đầu tiên lướt qua thôi, chắc chắn sẽ bị đôi mắt đó hút hồn ngay lập tức. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Chồng xấu dễ xài của tác giả Hà Phong một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và có ý nghĩa nhất, mời các bạn hãy ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thùng tranh thủ, vừa gặm cái bánh mì ốp la, vừa lướt web ở quán cà phê, chờ đến chiều dậy kèm. Đường về nhà mất 30 phút Nên thôi không về nữa Thế là cô đành vác ba lô vào quán cà phê Gọi một ly chanh dây Nhầm nhì với cái bánh mì lót dạ Trở đến giờ đi dậy Bình thường Thục cũng ăn uống heo thỉ lắm Cô rất chăm chút sức khỏe và ngoại hình của mình Nhưng bận quá rồi Thỉnh thoảng cũng cho mình lười một chút chứ Đời người mà Cứ khắt khe quá với bản thân thì cũng không tốt Thục thường tự biện minh cho bản thân mình như vậy Mỗi khi làm ảnh hưởng đến sức khỏe Hay nhan sắc của mình như lướt web quá nhiều trong một ngày Hoặc đi ăn quán lắm đồ chiên xào Thứ mà cô thừa biết là nó rất nguy hại Thục dừng ngay miếng bánh mì cắn dở Còn nguyên miếng dưa chuột vừa mới chạm vào trên miệng Nam thanh niên vì bị bạn gái nói lời chia tay Chặn đường bạn gái đi học về rồi gây án Tình hình là cô gái không qua khỏi Và tên gây án cũng đang trong bệnh viện cấp cứu rồi Bọn họ nghĩ gì thì không biết nữa Thục dùng mình nghĩ đến Bảo Nam Người yêu cô Có lẽ nào anh ta cũng như vậy không nhỉ Thục bỏ miếng bánh mì xuống bàn Toát mổ hôi hột Dù khá là can đảm Nhưng khi nghĩ đến mấy vụ án gần đây xảy ra Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ Như chia tay người yêu thôi Thật không thể nghĩ nổi Những con người đó đang suy nghĩ gì trong đầu nữa Cha mẹ cho mình cơ thể này Mà không biết quý trọng Chỉ vì một người xa lạ không còn yêu thương mình nữa mà nổ hủy hoại cuộc đời người ta, hủy hoại cả chính cuộc đời mình nữa. Thùng thở dài rồi lại bắt đầu lo sợ về chuyện của mình. Ai mà biết được. Thùng yêu Bảo Nam khi cô đang là sinh viên năm 2 đại học, còn anh là sinh viên năm cuối ngân hàng. Bảo Nam đẹp trai, nhà giàu, sạch sẽ và cực kỳ chỉnh chu, lịch sự nhã nhặn với mọi người. Hai người gặp nhau trong một lần giao lưu văn nghệ của trường. Bảo Nam được sắp xếp làm MC của chương trình.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 Mượt đến nỗi cả sân khấu họ gieo cổ vũ ầm mầm còn hơn cả thần tượng ca sĩ. Họ hâm mộ, họ gieo, ngay lần đầu tiên cô bước ra sân khấu. Không thể phủ nhận, họ yêu thích cô như vậy, một phần vì cô quá đẹp nữa. Bảo Nam vốn rất chỉn chu, anh đứng dẫn chương trình cùng một nữ MC, cũng là nữ sinh của trường. Nhưng sau màn trình diễn của Thục, thì anh đã bắt đầu trở nên bối rối. Bảo Nam bỗng dưng nói lắp bắp. Mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cô gái vừa đi xuống, thậm chí còn quên luôn lời giới thiệu cho tiết mục tiếp theo. Sau buổi giao lưu văn nghệ đó, Bảo Nam quyết theo đuổi Thục Anh đến tận trường cô để tìm. Với mối quan hệ rộng rãi của mình, anh không khó có được địa chỉ của cô gái. Vừa đẹp người, giỏi tiếng Anh, lại hát hay, nhảy đẹp kia. Bảo Nam và Thục quen nhau một cách tình cờ như vậy. Theo đuổi Thục ròng rã 4 tháng thì cô chấp nhận yêu anh. Bảo Nam cũng là một mẫu hình lý tưởng của nhiều cô gái. Có gia thế, đẹp trai, giỏi giang, có tài ăn nói, ăn mặc sáng sủa, không nghiện ngập chơi bời gì. Trai tài gái sắc, quá hợp rồi còn gì. Lúc đầu yêu nhau, Thục cũng thấy yên tâm lắm. Bảo Nam hầu như không có các tật xấu tệ hại như cánh con trai bây giờ. Đặc biệt là không có tính lăng nhăng bậy bạ với con gái bên ngoài. Anh còn bật mí, chưa từng làm chuyện ấy với bạn gái, dù đã yêu hai lần rồi. Đương nhiên, chuyện bóc bánh trả tiền lại càng không vì anh sợ bẩn. Anh rất phân biệt đối xử với gái đứng đường vì cho rằng họ không sạch sẽ. Bọn bạn anh, đứa nào mới lớn lên cũng đều tò mò muốn thử. Đứa thì thử bằng người yêu, đứa thì giải quyết bằng gái ngành để học hỏi. Đàn ông con trai thời nào rồi mà không biết mấy thứ này, sau này về á, vợ nó khinh cho. Mấy đứa bạn anh thường chọc anh như thế, mỗi khi rủ dê anh mà không được. Nhưng Bảo Nam ấy thì giữ vững lập trường lắm Anh quyết không là không Anh không đụng đến bất cứ cô gái nào Nếu không biết chắc chắn cô gái ấy có sạch sẽ hay không Còn kiến thức thì tìm hiểu trên mạng Sách vở, thiếu gì Đến nỗi yêu nhau 6 tháng Mà anh chỉ dừng lại ở hôn má người yêu thôi Ban đầu Thục cũng rất hài lòng với cách suy nghĩ này của Bảo Nam Đàn ông giữ được mình như anh Bây giờ có mấy người Phải biết lo cho sức khỏe của mình Rồi mới có thể lo cho người khác được chứ Thục nghĩ vậy và rất mãn nguyện Khi chọn đúng người Nhưng càng ngày thì cái tính sạch sẽ Cầu toàn quá mức đấy của Bảo Nam Đã trở thành vấn đề Đi ăn Bảo Nam không bao giờ ăn quán vỉa hè Vì cho rằng không vệ sinh Mặc dù quán vỉa hè là đặc sản của sinh viên Chẳng kể giàu nghèo Nhưng như vậy cũng thôi thì Cứ cho rằng anh nhà giàu Nên ăn hàng khách sạn quen rồi Thục tặc lưỡi chấp nhận Dù sao cũng để cho người ta có vài khiếm khuyết nhỏ chứ Trên đời này Làm gì có người đàn ông nào hoàn hảo tuyệt đối Thục tự chấn an mình Bằng lòng với thực tại Nhưng không Chuyện chưa dừng ở đó Đồ anh mặc phải được giặt ngâm xả thơm phức Rồi phải ủi là cho thẳng thớm hàng ngày Dù đó chỉ là chiếc áo thun Quần áo anh mặc không có một cái nếp nhăn Đồ anh đã mặc qua một lần Thì về phải ngay lập tức giặt ngay Đương nhiên Quần áo anh là quần áo xịn không được giặt máy, mà phải giặt bằng tay. Người giúp việc phải tự biết ý, thấy anh thay ra một cái, là phải lấy đi giặt ngay, không để được quá một giờ đồng hồ, vi khuẩn sẽ sinh sôi. Vấn đề ăn uống thì lại càng kỹ lưỡng. Thục vốn là người ăn uống theo phong cách heo thì đã rất kỹ trong việc chọn đồ ăn rồi. Nhưng mà so với Bảo Nam ấy, chẳng là gì cả. Hải sản phải chọn đồ tươi sống, chính mắt anh nhìn thấy họ chế biến anh mới ăn. Lúc ăn thì càng cầu kỳ, khăn ăn gấp gọn gàng, đặc biệt là không nói chuyện khi ăn sợ bắn nước miếng vào đồ ăn mất vệ sinh đến nỗi mỗi khi có chuyện gì muốn nói hai người phải ra hiệu bằng ánh mắt và hành động trong người bảo nam lúc nào cũng thủ dẫn một chai khử khuẩn, một cái khăn lau khô cứ đụng vào đâu là anh lại xịt xịt lau lau cho sạch bóng mới thôi mỗi bữa ăn là phải rửa tay đến tận 3-4 lần cứ mỗi lần đi ăn với người yêu xong thì thục như thể vừa đi tham dự một buổi hỏi cung căng thẳng đến toát hết cả mồ hôi hột an toàn đồ cao lương mỹ vị mà chẳng thấy ngon tí ti gì. Một người đàn ông như thế làm sao mà vợ anh ta sống nổi đây? Thục ngao ngán, nghĩ đến cảnh sống chung, chắc là ngột ngạt đến chết mất. Thục chán nản lắc đầu, sao mà phải khổ thế hả trời? Đời có bao nhiêu đâu mà phải buộc mình vào cái khuôn khổ chật hẹp vậy. Ngóp ý không được, khuyên càng không, Bảo Nam luôn giữ vững lập trường của mình và như cái cách nói nôm na là bảo thủ. Thậm chí anh còn đưa ra những lý lẽ hết sức thuyết phục để biện minh cho hành động của mình là đúng đắn, là khoa học. Bảo Nam vốn có kiến thức sâu rộng và lại có tài ăn nói. Ai có thể thuyết phục được anh ta chứ? Ừ, hết cách rồi. Thục đã cố gắng muốn sửa chữa lại mối quan hệ này với người yêu. Vì công bằng mà nói, ngoài tính quá cầu toàn và sạch sẽ này thì anh là người có trách nhiệm, sống đàng hoàng và rất chuẩn mực là một người đàn ông. Nhưng mà khổ cái là cô lại không thể dung hòa được với người yêu về khoản kia cô tìm hiểu khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng về căn bệnh kỳ quái này của người yêu thì thấy anh có những dấu hiệu của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cô có khuyên người yêu thử tìm bác sĩ tâm lý để được tư vấn nhưng anh lại gạt đi và còn mắng cô em mới là người ấy phải cần tư vấn tâm lý đấy thục quá là mệt mỏi với mối quan hệ này lần nào đi chung cũng phải để ý này kia có vừa mắt người yêu hay không Thấy mình thật sai lầm khi cứ phải kéo dài nó Ngoài kia bao nhiêu điều tốt đẹp Tự do thoải mái Mà sao cứ phải bó mình vào một anh chàng mà cô biết Sẽ không bao giờ thay đổi được anh ta chứ Thục quyết định rất trước Cô nói với người yêu Chúng ta không hợp nhau và nên dừng lại Bảo Nam chố mắt ngạc nhiên Không tin vào lời nói của Thục Bởi anh nghĩ anh là một người yêu chu đáo Và chưa từng làm điều gì có lỗi với Thục Thậm chí là có bao nhiêu bao nhiêu Cô gái ngoài kia mơ ước là bạn gái của anh mà không được Đương nhiên là anh không đồng ý Dù Thục có nói bao nhiêu lời Thậm chí cầu xin anh chia tay Nhưng nhất định bảo Nam không chịu Cũng phải thôi Một cô gái giỏi giang xinh đẹp như Thục Thì tìm đâu ra ở cái thành phố này chứ Thục quá hoàn hảo để làm người yêu anh Hai người con gái trước so với Thục Không bằng một phần ba của cô ấy Tạm thời chưa tìm ra cách Để cắt đứt mối duyên bị xe nhầm này của ông tơ bà nguyệt, thục đành để nó sang một bên, dần dần tìm cách khác. Nhưng hôm nay, đọc báo lại thấy mấy vụ này xảy ra rộn cả gáy. Cô cảm thấy sợ, dù thực biết Bảo Nam không phải là người nông nổi thiếu suy nghĩ như vậy, nhưng ai mà biết được, nếu mình cứ nằng nặc đòi chia tay, anh ta mà điên tiết lên cho mình một nhát á thì coi đời chứ chả đùa. Không được không được, nếu mà mình không bỏ được anh ta thì nhất định phải tìm cách để anh ta phải bỏ mình thục hạ quyết tâm, cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về Bảo Nam, phải mất một đêm, cô ngồi viết kín hai trang A4 về tính cách của người yêu, những lý do tại sao anh yêu cô, phân tích như một chuyên gia thực thụ, cuối cùng thì cô cũng tìm ra được một phương án tối ưu nhất. Bảo Nam yêu cô chính vì sự xinh đẹp và thông minh của cô, vậy thì cô sẽ phải làm ngược lại tất cả những thứ tốt đẹp mà cô đang có, chắc chắn anh ta sẽ bỏ cuộc chạy lấy người. Thục chắc mầm kế hoạch lần này của mình sẽ đắc thắng Chiều thứ 6 Vừa tan lớp Đang định đến nhà Thục Thì Bảo Nam nhận được tin nhắn của Thục Anh, chiều mình đi ăn nhá Bảo Nam mừng như vớ được phao cứu sinh Cả tháng nay Thục cứ tránh mặt không gặp anh Cô muốn chia tay với anh mà Nhưng sau giây phút mừng rỡ Thì Bảo Nam trột khựng lại Không lẽ nào Cô ấy hẹn mình đi ăn là lần cuối Cô ấy chủ động như vậy Chắc là có chuyện gì rồi Cái tính Bảo Nam vốn sẵn đa nghi Thụng không phải cô gái dễ thay đổi như vậy Nam đắn đo một hồi Nhưng mà dù thế nào thì cũng phải đi chứ Anh sợ gì chứ Để coi cô ấy muốn làm gì nào Nghĩ vậy Bảo Nam quyết định về nhà Tắm rửa sạch sẽ Thay một bộ quần áo mới Đầu tóc chải gọn vuốt kéo bóng loáng Xịt một chút nước hoa vào gáy Hai cổ tay Mùi nước hoa Caron vừa nam tính thanh lịch Lại có chút nhẹ nhàng hoài mái quyến rũ, tỏa ra từ cơ thể Bảo Nam, đủ để khiến bất cứ cô gái nào đi ngang qua anh cũng ngây ngất. Giống như cái cách mà anh luôn tỏa sáng trên sân khấu hoặc giữa đám đông vậy. Bảo Nam lúc nào cũng chỉn chu, sạch sẽ và thơm tho kể cả lúc chỉ đi ra ngoài mua một cây bút viết. Hẹn 8 giờ tối, nhưng 8 giờ kém 5 phút, Bảo Nam đã có mặt tại quán ăn quen thuộc của hai người. Đây là quán mà Bảo Nam tự chọn. Anh quen ăn thức ăn ở đây rồi. Nên Thục đã cố tình chọn nơi này cho buổi hẹn Nhưng cô lại không đặt trước chỗ ngồi cho hai người như mọi lần Anh nhân viên phục vụ nhìn thấy Bảo Nam Thì hồ hời chào đón Bảo Nam chỉ chỗ ngồi quen thuộc của mình Đã có một đôi nam nữ ngồi ở đấy trước Anh nhân viên biết ý liền giải thích À là do anh không gọi điện đặt chỗ trước Nên bọn em đã để khách tự chọn nạ Bảo Nam khẽ nhăn mặt khó chịu Anh nhân viên tình ý Vốn đã biết tính Bảo Nam Nên dẫn anh lại một chỗ khác Cũng khá riêng tư nhưng lại không bị khuất Chỗ này cũng rất ok đó anh Bảo Nam nhìn qua một lượt Rồi trần chừ sờ Lấy ngón tay quệt vào ghế Vào bàn Kiểm tra xong thấy không bám bẩn một tí bụi nào Trên tay ấy, thì mới dám ngồi xuống Thì cũng phải ngồi tạm chứ sao Vâng ạ Anh nhân viên thở vào mừng rỡ à, Menu đây ạ Anh chọn món rồi gọi em nhé Ở đây anh luôn được ưu tiên số 1 Được rồi cậu đi đi Khi nào cô ấy đến thì tôi gọi Hạ vâng ạ Cậu nhân viên cúi đầu chào rồi rút vội Vừa đi vừa càm giảm Đúng là khó tính như mà ấy Bà nào mà vớ phải ổng á, chắc điên mất Bảo Nam nhìn đồng hồ Đã 8 giờ 30 phút Quá nửa tiếng đồng hồ rồi Mà Thục vẫn chưa đến Bảo Nam bắt đầu khó chịu Bình thường Thục không trễ hẹn như thế này đâu Có chăng cũng chỉ 5-10 phút là cùng Thục đết tiếng người yêu Nên không dám để anh chờ lâu Mặc dù trong những cuộc hẹn hò Phụ nữ thường được quyền Để đàn ông chờ đợi mình cả tiếng đồng hồ Cũng chẳng có gì là nghiêm trọng lắm Thêm 5 phút trôi qua Bảo Nam đã gọi và nhắn tin cho người yêu Nhưng không thấy cô phản hồi Anh vừa bực bội định đứng dậy đi về Thì từ một góc nhỏ Thục đứng nấp sau bụi cây chầu bà liền lao ra Anh! Anh chờ em lâu chưa? Em bị kẹt đường hì hì. Thục đứng trước Bảo Nam Tóc tay bù rủ Mặt nổi mụn tè le Chiếc váy dài cùng với chiếc áo phông trắng Màu trắng nhờ nhờ như màu cháo lòng Đôi giày bệt hơi chóp ra Nhìn không khác gì mấy bà thím nội trợ Trong các bộ phim Hàn Quốc Mà anh thỉnh thoảng có ngó qua Mới có hơn một tuần không gặp Mà cô đã thay đổi vậy sao Bảo Nam nhìn chân chân vào cô Như không tin trước mặt mình là Thục Cô hoa khôi trường ngoại ngữ Ngày nào mà anh gặp nữa Anh sao vậy, giận em à Thục cười hì hì Kéo tay người yêu ngồi phịch xuống ghế Một cách thô lỗ Bảo Nam vẫn chưa hết ngạc nhiên Về cả ngoại hình và tính cách của thục Thì cô đã bô bô cái miệng gọi lớn Em ơi, cho chị gọi đồ ăn nào Cô bốc bà bốn hạt hướng dương trên đĩa bỏ vào miệng Nhai nhai cắn cắn rồi nhổ cái vẹt xuống đất Uà, wow, em đói quá rồi Cô vừa cắn hướng dương, nhai nhột nhọt, nhọt Vừa nói rồi cười ha há Ôi oh, trời ơi, cái chuyện gì thế này Bảo Nam chố mắt nhìn người yêu Không thốt thành lời Cậu nhân viên nhanh chóng mang đồ ăn ra chưa kịp để xuống bàn Thục đã nhón tay, bốc một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoam như sắp chết đói đến nơi vậy Bảo Nam không thể nhịn được nữa rồi anh bực mình lên tiếng Em bị cái gì vậy hả? Ăn uống không có chút lịch sự gì cả Thục không những không giận mà cười hì hì, rác một chân lên ghế rồi bốc tiếp một miếng nữa bỏ vào miệng Ôi dào, mình đã là người yêu của nhau rồi chứ có phải mới quen đâu Mà giữ ý giữ tứ làm gì cho nó mệt Nói xong Dường như cũng chẳng để ý đến thái độ khó chịu của người yêu Cô tấm tắc khen Công nhận Món ăn ở đây ngon anh nhở Món nào cũng ngon Anh đúng là có con mắt tinh đời Chọn cái gì cũng không thể chê vào đâu được ít. Thục vừa ăn Vừa dơ ngón cái lên khen người yêu Cái miệng dính đầy nước sốt cà chua đỏ loét, Răng lại còn bị dắt cả mấy cọng hành xanh lè Kia, Anh mau ăn đi chứ Không đói à Thục dùng cái đũa đang ăn dở của mình Gắp thức ăn bỏ vào bát Bảo Nam Điều này chưa từng có tiền lệ Bởi Bảo Nam không bao giờ Dùng chung thứ gì với người khác Nhất lại là đồ ăn Bảo Nam cau mắt nhìn người yêu Thục lại càng tỏ ra vô tư Vừa nhai vừa nói Anh ăn đi chứ Không à, em ăn hết bây giờ ấy Nói xong, lại mút mút đầu đũa trong miệng ra vẻ ngon lành lắm Rồi lại gắp cho Bảo Nam một miếng cánh gà Em thôi đi Bảo Nam quát lên, lần đầu tiên anh to tiếng với người yêu, từ trước đến giờ anh luôn tỏ ra lịch sử nhẹ nhàng với Thục, có giận lắm ý, thì cũng chỉ nói mấy câu tranh luận rồi thôi. Tính tình nhã nhặn lịch sự của Bảo Nam, bỗng dừng bay biến đi đầu mất. Thục dừng gấp thức ăn, nhưng tay vẫn cầm đôi đũa, đưa ngang tầm mắt mình, miệng há hốc nhìn Bảo Nam. Ơ, sao anh lại quát em? Em có nói gì sai sao? Em chỉ bảo anh ăn đi thôi mà, em quan tâm anh mà anh cũng cấu với em nữa à? hùng cố tình nói thật to mấy ánh mắt xung quanh thấy đôi tình nhân to tiếng thì cũng tò mò ngoái lại nhìn bảo nam thấy nhột nhột trong người anh rất sợ người khác đánh giá về mình nên khẽ dịu giọng anh không có ý đó nhưng mà em hôm nay lạ quá em không còn là em trước kia nữa anh mới là người khác đấy yêu nhau lâu như vậy rồi mà anh còn giữ kẽ làm gì anh thích giữ thì cứ giữ đi em mà không làm được đâu mệt mỏi lắm Thục nói thức ăn bắn ra tứ tung miệng vẫn còn nhai nhồm nhòm nhìn như một kẻ tham ăn là ngân cổ cãi nhau với người khác bảo Nam nhíu mày nhăn mặt nhăn mũi hết sức kiềm chế để không gây chú ý đến mọi người xung quanh được rồi anh sai rồi anh xin lỗi được chưa em ăn nhanh lên rồi mình về Thục giả vờ sụt xịt bảo nam lắc đầu ngao ngán còn không muốn nhìn mặt người yêu lúc này nữa chán chọc buồn nói Thấy Bảo Nam có vẻ như ngán ngẩm lắm rồi, Thục cười thầm rồi tiếp tục ăn hết cả một đĩa thịt bò bít tết, xong còn gọi cả một con cua to đùng, chẳng cần người ta phải gỡ thịt hộ, cô tự mình tay không bẻ càng cua rồi bỏ lên miệng húp sùm sụp, văng cả nước hấp cua ra ngoài, bắn cả lên áo sơ mi trắng tinh tươm của Bảo Nam, "Ôi, em xin lỗi." Thục bội vàng lấy cái tay cầm cua của mình phủi phủi cái vai áo bị bắn nước cho Bảo Nam, khổ một nỗi là vì cái tay vẫn còn dính nước sốt cua, nên càng phủi thì chiếc áo lại càng bẩn. Bảo Nam không thể chịu đựng nổi rồi, chẳng lẽ lại quát người yêu lần nữa? Cô ta mà bù lưu bù loa lên nữa, thì mất mặt chết đi được. Thôi được rồi, để anh tự rửa. Bảo Nam gạt tay Thục ra khỏi áo mình, rồi khó chịu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Thục nhìn theo dáng điệu bực mình, mà không dám làm gì của Bảo Nam, vừa thấy buồn cười, vừa đắc ý. Như vậy là cái cách này của mình, Đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi Cô cười hỉ hả một mình Rồi chén nốt cái đùi cua còn lại Kệ Dù sao cũng đã mất công làm á, Thì làm cho tới bến chứ Bảo Nam đứng trong nhà vệ sinh soi gương Cái vai áo bị dính một vệt dài Loang lổ màu vàng của sốt cà chua Lại còn cái mùi tanh tanh của hải sản nữa chứ Rửa kiểu gì cũng không hết mùi Bảo Nam đã rửa đi rửa lại bằng xà phòng Rồi lấy chai xịt khuẩn xịt lên cũng không hết Lại thêm mấy dịt nước hoa nữa Cái mùi tanh nồng Quyện vào mùi nước hoa Lại càng khó chịu làm sao Bảo Nam phải kiềm chế lắm Mới không bị ói Cô ta làm sao vậy nhỉ Bảo Nam cảm giảm một mình Nhìn vào trong gương Cái vai áo bị nhăn nhúm Vì bàn tay thuộc lúc nãy Cố cào cào vào Làm Bảo Nam lại càng thấy bực bội Chẳng nhẽ con gái khi yêu lâu Đều trở nên như thế sao Không thể chấp nhận được mà Bảo Nam càng nhìn cái vai áo của mình, rồi lại liên tưởng đến cái cảnh sau này cô ta làm vợ mình. Trời đất ơi, chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra đây? Mới yêu nhau thôi mà đã trở nên luộm thuộm như thế rồi, chẳng còn chút hình tượng ban đầu nào cả. Lỡ sau này trở thành vợ, thành mẹ thì sẽ lôi thôi vô ý tứ đến mức nào nữa? Không được. Bảo Nam tưởng tượng đến cái cảnh, đi về nhà, thấy nhà cửa bừa bãi, một bà thím ăn mặc lách thách Tóc tai bơm sờm, người toàn mùi dầu mỡ, khải khắm của trẻ con. Lại còn cái tật hay bốc thức ăn bằng tay không cho vào miệng. Ôi thôi, thôi thôi thôi thôi, thật là kinh hoàng. Bảo Nam, mày phải thật tỉnh táo lại mới được. Chỉnh lại quần áo, nhìn mình trong gương thật nghiêm túc. Anh quá hoàn hảo, tại sao lại phải chấp nhận một người phụ nữ lôi thôi như thế kia để làm vợ chứ? Đúng là khi yêu thì mắt mờ mà. Lúc trước, rõ ràng cô ta hoàn hảo bao nhiêu thì bây giờ cô tập bệ giạc bấy nhiêu. Cũng may là cô ta đã thể hiện sớm bản chất của mình. Thật trong cái rủi cũng có cái may. Bảo Nam cố động viên mình. Thấy người yêu từ trong nhà vệ sinh đi ra, quần áo đã chỉnh tề lại. Cái vai áo cũng không còn vết ố vàng nữa, lại còn có cái mùi thơm thoang thoảng từ nước hoa, hụt thầm bật cười trong bụng. Em ăn xong chưa? Mình về đi. Bảo Nam ngồi xuống, cố tình cách xa người yêu một quãng. ô oh, Anh chưa ăn gì mà, mình về sớm vậy á. Thục vẫn phùng má vừa ăn vừa nói. Ờ, anh không đói. Ờ, vậy chờ em tí nhé. Thục gắp nốt miếng rau cải cuối cùng trong đĩa, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, rồi kêu phục vụ mang cho mình một cái túi nilon. Em làm gì vậy? Bảo Nam ngạc nhiên hỏi. Em để thức ăn vào mang về nhà ăn, còn dư bao nhiêu, phí lắm. Ở ngoài kia, bao nhiêu người còn không có đồ để ăn kia kìa. Thục vô tư, Đổ hết tất cả thức ăn còn thừa vào túi Rồi cười hề hề Tay bốc thức ăn chẳng thèm rửa Chỉ lau qua cái khăn ăn Rồi đứng dậy khoác tay người yêu Đi anh Bảo Nam khó chịu Gãy tay thùng ra khỏi người mình Giả vờ lại chỗ phục vụ kêu tính tiền Thùng ngồi trong phòng một mình Uống một ly trà sữa Hai cái bánh ngọt to đùng Nghĩ đến thái độ sợ hãi Còn không dám đụng vào người mình của Bảo Nam Cô vẫn còn bật cười phá lên Có chuyện gì mà cười ẩm ĩ lên vậy Con gái con đứa Bà Nhiên bê vào một ly nước cam vắt Để lên bàn con gái Lại uống trà sữa nữa à Con nhìn con xem có giống con heo rồi không Sao tự dưng lại trở nên kỳ quái thế này chứ Bà Nhiên nhìn con gái khó hiểu rồi mắng Mẹ Con đang thực hiện một kế hoạch quan trọng của cuộc đời mình Thục ôm mẹ thì thầm Kế hoạch gì mà lạ lùng vậy Người ta đang muốn đẹp lên Thì con lại muốn mình xấu xí đi Thì con vốn khác người mà hi hi. Thục ôm cổ mẹ Trấn ăn Mẹ yên tâm Xong vụ này Con gái mẹ lại đẹp đẽ như xưa thôi Ai, Giới trẻ bây giờ Thật là khó hiểu Bà Nhiên ngao ngán lắc đầu nhìn con Làm gì thì làm Cũng phải giữ gìn sức khỏe Đừng có thức khuya quá đó Ăn khuya cũng không tốt cho sức khỏe đâu Vâng ạ con biết rồi Mẹ cứ tin tưởng vào con gái mẹ đi Thục ngoác miệng cười toe tuét Trời đất, con bé nó bị sao thế không biết Bà Nhiên cảm giảm Tự dưng vừa trở nên xấu xí Vừa trở nên vô duyên như vậy Bye bye, chúc mẹ ngủ ngon nhé. Thục còn dơ tay lên đầu Giả làm con nai vàng ngơ ngác Chúc mẹ ngủ ngon như ngày còn bé Bà Nhiên tuy thấy con gái Có nhiều biểu hiện lạ Nhưng cũng không lấy làm lo lắng Bà chỉ nhắc nhở con vài câu thôi Còn không bao giờ xem vào chuyện riêng tư của nó Từ bé đến giờ Thục luôn độc lập, xinh đẹp và bản lĩnh Thục không những học giỏi Mà còn có nhiều tài lẻ trong lĩnh vực nghệ thuật Gia đình chỉ việc chiều Theo nhu cầu và sở thích của cô Tạo điều kiện cho cô Theo học môn mà cô yêu thích Không phải tự dưng mà cô đã giải nhất môn toán quốc gia Và được cả hai trường đại học lớn Là Đại học Ngoại ngữ và Kinh tế Thục đã chọn học trường Đại học Ngoại ngữ trước Sau đó sẽ học song song Hai văn bằng khi có kết quả của trường Tương lai còn nhiều dự định chưa làm được Trước mắt bây giờ á phải dứt ra khỏi cái mớ bỏng bong này trước đã Thục nhìn mình trong gương Hai cái má phúng kính hẳn ra Mặt nổi thêm răm cục mụn bọc to đùng Vì thức khuya và ăn nhiều đồ dầu mỡ Đặc biệt là cái bụng dồn vào một đống mỡ thừa Do ăn nhiều đồ ăn nhanh vào bữa tối Mà lại không chịu đi tập thể dục Thêm này đã đủ khiến hắn hoàng hồn chưa nhỉ Thục nhéo nhéo cái bụng mỡ của mình rồi tự hỏi Còn một độc chiêu cuối cùng cô sẽ tung ra. Tối nay cô có nhắn tin hẹn bảo Nam đi ăn mà anh ta không thèm trả lời. Mấy hôm trước à, còn lịch sự cáo bận cơ mà. Thế này chắc đã ngán mình đến tận cổ rồi. Thục chắc mẩm rồi nhìn mình trong gương lại phỉ cười. Đến mình còn ngán chứ đừng nói người khác. Cuối tuần cô sẽ thực hiện cú chốt hạ trong kế hoạch chia tay người tỉnh quái đàn này. Thục cố tình để hai ngày không tắm. Quần áo thay ra không giặt mà vo viên lại một đống nhăn nhúm. Để tận hai ngày sau cho mùi hôi bốc lên rồi mới lấy mặc vào. Dù hơi nhờ nhờn nhợn trong người, vì biết chắc trên bộ quần áo này đã có cả một ổ vi khuẩn đang sinh sôi nảy nở thành mấy thế hệ định cơ trong đó rồi. Nhưng mà vì cái kế hoạch vĩ đại kia, cô đành chật lưỡi, cố lần cuối cùng vậy. Thục lấy lượng đánh rối mái tóc bù rủ của mình, búi thành một búi đằng sau gáy. Vài sợi lòa xòa xuống Tóc ba ngày chưa gội Nên nó cứ bết bết bẩn bẩn Cô còn cạo lấy mấy cái mày trắng trắng trong cái bắp ngô Giải lên đầu giả làm gầu Đôi xăng đan đứt quai Cái quần âu bị dán nhấm gấu Cất trong tủ đã lâu của mẹ Rồi đứng trước gương ngắm nghía mình coi đủ xấu Đủ bẩn chưa rồi mới đi ra khỏi nhà Cô đến tận cổng trường đại học ngân hàng Đứng chờ ở cổng Mãi một lúc lâu sau Mới thấy Bảo Nam Dắt chiếc xe SH đi ra cổng Quần đen, áo trắng, đóng thùng Chỉn chu, dây đánh xi si bóng loáng Đầu tóc gọn gẽ Nhìn còn lịch sự hơn cả giảng viên đại học Chứ không ai nghĩ anh là sinh viên cả Nhắm đường lúc có thêm Vài tốp sinh viên đi ra nữa Thục cởi mũ bảo hiểm dắt xe máy vứt ra giữa đường Chạy ao lại túm lấy tay Bảo Nam Anh, em xin anh, đừng bỏ em à Bảo Nam nhìn bộ dạng vừa béo Vừa lôi thôi lếch thích của người yêu lại còn hành động điên khùng Túm lấy anh khóc lóc ban xin giữa đường Thì ngượng chín cả mặt Em đang làm cái gì vậy? Buông anh ra đi Không, em không buông Mấy ngày nay em nhắn tin anh không trả lời Gọi điện thì anh không nghe máy Em biết anh có người khác rồi nên không cần em nữa Không, em không cho anh đi Anh không được bỏ em Thụng hết túng tay Lại ôm chân bảo nam khóc lóc cầu xin Cố tình la thật là lớn Mấy đám sinh viên Nghe tiếng kêu khóc của Thụp Thì xúm lại rì rào Mấy nữ sinh viên chỉ trò vào thục lắc đầu bàn tán Con gái gì mà mất giá thế không biết Người ta không yêu nữa thì thôi Làm gì mà phải quỵ lụy cầu xin như vậy Gớm Bố mẹ nó, nó có quy được ngày nào không Mà quỳ trước mặt thiên hạ Đúng là hạ nhân phẩm phụ nữ quá Mà nhìn luộm thuộm thế kia Nó bỏ là phải Anh người yêu đẹp vậy cơ mà Công nhận nhờ, vừa xấu vừa bẩn Ê, hình như tao có biết con bé này đấy Ngày xưa nhá cũng xinh lắm đấy Chắc tưởng có người yêu rồi, nên không cần sửa soạn nữa đấy mày ạ. Người đâu mà dại thế? Thục lắng tai nghe hết những lời xì dào của đám sinh viên. Cô thừa thắng sông lên, ôm lấy cổ Bảo Nam ghi chặt vào mình. Mùi hôi của cơ thể hai ngày không tắm, cộng với bộ quần áo nhăn nhúng để ba ngày không giặt. Cái đầu thì bết bết tóc, gầu rơi tua tùa xuống cả cổ áo, khiến Bảo Nam suýt ói ra ngoài. Tránh xa tôi ra, đừng có làm khùng làm điên ở đây nữa. Bảo Nam dùng hết sức mình Đẩy Thục ra khỏi cơ thể Thục giả vờ ngã lăn quay xuống đất Rồi lại khóc lóc Làm cái gì vậy trời Không yêu người ta thì nói một câu Đụng chân đụng tay với phụ nữ thế kia Mấy cô gái nhìn Thục bị ngã Thì sống lại đỡ dậy Rồi mắng Bảo Nam Bảo Nam vẫn còn đang say sóng bởi mùi cơ thể Thục hồi nãy Anh ta hát xỉ liên tục mấy cái Rồi lấy chai khử khuẩn Từ trong túi áo mình ra Xịt xịt khắp người Từ nay Tôi cấm cô lại gần tôi Chúng ta chia tay đi Chỉ có trở thế Thục đứng phát dậy nói to lên Anh đúng là đồ bạc tình bạc nghĩa Được rồi, chia tay thì chia tay Tôi sợ gì chứ Đừng tưởng anh đẹp trai nhiều tiền Mà tôi phải lụy anh nhé Anh đúng là cái đồ đàn ông thối tha Thục co chân cởi chiếc xăng đan đã đứt quay ra Ném vào người Bảo Nam Rồi lên xe đi thẳng Bảo Nam đơ người Đến giờ anh còn bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra Đúng là xấu hổ, không có cái lỗ nào mà chui xuống đất. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh mất mặt đến vậy. Đúng là không thể tin nổi phụ nữ. Bảo Nam nhìn theo bóng Thục, hú vía. Những ngày sau đó, Thục cố tình không liên lạc với Bảo Nam, thì cũng không thấy anh liên lạc lại. Sau một tuần cô gọi vào số của anh thì đã không liên lạc được. Bảo Nam đã thay số điện thoại. Có lẽ anh ta đã cao chạy xa bay thật rồi. Thục thầm cười Một người cao ngạo như anh ta Sao lại chấp nhận một cô bạn gái dở người vừa xấu vừa bẩn như cô chứ Thật là cao kế Thục tự thán phục mình Thế mà trước đây cứ phải nơm nớp Lo sợ mãi Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái anh chàng lập dị kia được rồi Thục ăn nốt miếng bánh kem tối nay Từ ngày mai Bắt đầu ép năm lại bản thân mình thôi Cô bỏ hết những đồ ăn nhanh trong tủ lạnh Bắt đầu chế độ ăn healthy thì vào phòng tập thuê huấn luyện viên tập nghiêm siết cân, sinh hoạt điều độ chăm sóc da rẻ của mình đúng là lúc ăn thả phanh thì dễ mà lúc kiêng cái miệng của mình khó thật Thục quen ăn đêm cái dạ dày to lên rồi nên mỗi lần lên cơn đói là cô vật vã lắm như con nghiện vậy nhưng cái mục tiêu vì một cơ thể khỏe đẹp trong Thục nó lớn hơn nhiều Thục tự chụp hình ảnh của mình lúc béo bị xấu xí với cái hình lúc còn đẹp treo lên đầu giường dưới nhà ăn để lấy động lực Mỗi lần nhìn vào cái hình xấu xí đó là cô lại không dám bỏ vào miệng miếng bánh ngọt hay cốc trà sữa nào nữa Đúng là thói quen xấu thì lan nhanh như gió Còn thói quen tốt thì là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng dài dằng dặc. Với một cô gái bản lĩnh và đầy quyết tâm như thục thì còn khó Thì đối với những cô gái đã quen sung sướng lại còn khó gấp bội lần Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không đủ quyết tâm mà thôi Thục đã hạ quyết tâm sẽ phải lấy lại vóc dáng và sắc đẹp trong một thời gian ngắn. Cô ép mình trong khuôn khổ rất nghiêm ngặt. Chịu khó một thời gian nữa thôi, mình sẽ trở lại xinh tươi và yêu đời như trước. Thục tự nhủ với bản thân mình như vậy. Cuối cùng thì mọi cố gắng của Thục cũng đã được đền đáp. Chỉ trong 3 tháng, tạm gác công việc và học hành sang một bên, cô đã lấy lại nhan sắc và vóc dáng của mình như xưa. Có kết quả năm thứ 3, Thục làm hồ sơ xin nhập học trường đại học thứ hai là trường đại học kinh tế. Cô chọn khoa kinh tế đối ngoại. Ngày đầu tiên đến trường nhập học, thuộc như một vật thể lạ rơi xuống nơi này vậy. cả trường nhốn nháo vì có một sinh viên nói là mới cũng không hẳn, vì cô ta đang theo học năm cuối ở một trường đại học nổi tiếng khác. Nhưng với ngôi trường này lại là một người hoàn toàn mới. Mà cái quan trọng là cô ấy đẹp và rất có khí chất. Tin tức cô sinh viên hoa khôi trường nọ học song song hai văn bằng ở trường mình. Làm sinh viên nam trong trường ai cũng háo hức Họ chờ nhau ở hành lang Mỗi lần Thục đi qua để được ngắm nhìn cô Công nhận Đẹp thật chúng mày ạ Nét đẹp khỏe khoán nha Chứ không kiểu liễu yếu đào tơ như mấy cô gái khác Đúng gu tao Nghe nói nhá, còn hát hay, nhảy đẹp nữa đấy Người đâu đã giỏi lại còn đẹp Lại còn vòng nào ra vòng đấy nữa chứ Mấy nam sinh Được chiêm ngưỡng nhan sắc của Thục xong Thì trầm trồ bàn tán khen ngợi Ai cũng ao ước Giá như mình được lọt vào mắt xanh của nàng Ánh mắt ai nấy đều mơ màng Đầy mộng tưởng Những lời bàn tán xôm tụ xung quanh nhan sắc Và tài năng của Thục cánh con trai luôn thế Tụ tập nhau thì đề tài về gái đẹp Vẫn luôn là hấp dẫn nhất Đàn ông con trai mà Ai mà chả thế Nếu không á, thì bê đê rồi Tuy nhiên có một người duy nhất Không hùa vào đám đông Tán thưởng sắc đẹp của tân sinh viên xinh đẹp Đó chính là Khôi Anh chàng cao gầy Tóc xoăn tít, mắt thì hí lại, còn đính thêm hai cái đít chai dày cột trên gương mặt vốn đã xương sầu nữa chứ. Ê Khôi, mày làm sao vậy? Không có chút cảm giác gì với người đẹp hả? Giao thúc vào hông Khôi khi thấy thằng bạn mình dường như đứng ngoài cuộc bàn tán về người đẹp mới đến. Ờ thì cũng đẹp. Khôi bột miệng. Cũng đẹp. Giao nhìn Khôi chầm chầm. Mắt mày có vấn đề hay sinh lý mày có vấn đề vậy hả? Còn bé hấp dẫn thế mà mày cứ thờ ơ. Tao là tao nghi lắm ấy nhớ. Giao vừa nói, vừa đập vai mấy anh bạn của mình hùa vào chọc khôi. Chúng mày nói xem, thằng khôi có phải là bê đê rồi không? Nó nhìn thấy gái đẹp mà chẳng có chút nhúc nhích gì. Có khi nào nó lại... Giao tự tưởng tưởng, rồi lấy tay che ngang đũng quần mình, giả vờ sợ hãi. Chết thật, chết thật. Không lẽ từ trước tới giờ nó lợi dụng bọn mình? Trời ơi là trời, tao còn là trai tân. Bào thẳng đó nha, cái thằng quỷ sứ Dao vẫn nhây mặt chọc khôi Khiến mặt anh đỏ lượng cả lên Không biết nói sao để tự bào chữa cho mình nữa Tính khôi thì nhút nhát Hay xấu hổ Chứ chả biết tranh cãi bào chữa cho mình đâu Còn đám bạn kia Thì vẫn mải bàn tán về thục Dường như chẳng ai để ý gì đến khôi lắm ngoài giao Ừ thì cô ta cũng đẹp thật Nhưng điều đó có liên quan gì đến mình câu chứ Khôi thầm nghĩ Anh nhìn lại bản thân mình Cô ta đẹp đấy, nhưng không phải dành cho mình. Mà đã không dành cho mình, thì hạ cớ gì phải quan tâm đến cái thứ vốn không thuộc về mình nhỉ? Những cô gái đẹp thường có nhiều vệ tinh, mà càng nhiều vệ tinh thì càng kiêu ngạo. Mình chắc chắn không thể nào mà lọt vào tầm ngắm của cô ta. Hơn nữa, mình cũng chẳng hàm gái đẹp, lại mất công giữ. Khôi tự an ủi mình như vậy, rồi đắp chăn qua đầu chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh, tiếng quạt vẫn kêu do do vì khô dầu. Khôi cúi xuống, bứt một bông đồng đồng xanh mướt, tước lớp vỏ bên ngoài để lộ bông lúa non tơ đưa cho Thục. Em ăn thử đi, rất ngon đấy. Thục nhìn Khôi nghi ngờ, Khôi biết ý nên tự mình đưa lên miệng cắn một miếng nhai ngon lành. Vị rất ngọt, lại còn rất thơm mùi sữa lúa non. Khôi nhắm mắt mơ màng, tả lại vị thơm thơm, ngọt ngọt của bông đồng đồng vừa mới nhấm nháp. Thục thấy vậy cũng bắt trước Khôi. Cầm lấy bông đồng đồng bỏ lên miệng cắn một miếng Ồ, ngon thật anh nhỏ Thục nhẹn miệng cười Tươi như ánh ban mai buổi sáng sớm Ngày xưa hồi còn bé Bọn anh đi học Phải đi qua cánh đồng này mới đến trường học Lúc ra về đói bụng Tươi anh thường bẻ ngọn đồng đồng để ăn đấy Khôi kể lại những kỷ niệm Thời thơ ấu của mình cho Thục nghe Ánh mắt, nụ cười vui vẻ Như sống lại một thùa đầy áp tiếng cười Thục không may mắn như vậy Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố Không được trải nghiệm những kỷ niệm êm đềm như khôi Nhưng bọn anh ngắt hết đồng đồng Như thế này á Thì còn đâu bông lúa sau này nữa Thì vậy Nên cũng bị người ta bắt được mấy lần Dọa lên mách thầy giáo chủ nhiệm đấy Tại lần đó đói bụng nên chất hái nhiều quá Mất một khóm luôn Người ta ra thăm đồng thấy mất một khoảng rộng Nên mới cố tình rình tìm thủ phạm Thục cười phá lên Thế cuối cùng có bị mách thầy giáo chủ nhiệm không Không Bác chủ thấy mấy đứa mắt cắt không còn giọt máu nào, nên thương tình tha cho đấy. Lại còn khuyến mại thêm một ôm đồng đồng xanh tơ, bắt hứa là từ nay không được ngắt trộm đồng đồng nữa. Từ đó có cho kẹo, bọn anh cũng không dám thò tay xuống cánh đồng ngắt nữa. Cứ sợ sợ, có cái ánh mắt đằng sau lưng, đang theo dõi mình ập đến bất cứ lúc nào. Thế cũng dữ dội thật đấy nhở. Thục cầm ngọn đồng đồng, áp lên ngực mình ngưỡng mộ. Khôi nhìn Thục, cô gái thành đô xinh như một bông hoa, đang nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, tinh khiết và rực rỡ. Đôi mắt thục nhắm hờ, má hây hây căng mướt như hạt lúa đồng đồng non, khôi liều lĩnh hôn lên má thục. Tiếng chuông báo thức làm khôi bừng tỉnh, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Sao tự nhiên lại mơ về cô ta chứ, mình điên thật rồi. Khôi tự vả vào, vào mặt mình đôm đốp cho tỉnh hẳn ra. Thục không phải là mẫu hình phụ nữ của anh, tỉnh lại đi, đồ ngốc. Rửa mặt xong, lại thấy đói đói cái bụng Khôi lục tủ được gói mì tôm Pha ăn tạm, mới 2 giờ chiều Còn sớm mà Anh chậm rãi cắm ấm nước Rồi ngồi pha mì Cố xua đi hình ảnh của Thục Vẫn còn lờn vờn trong đầu mình Thục đang ngồi đọc sách ở thư viện Xung quanh có mấy bản sinh viên Đang túm tụm lại rì xào Có cả nhóm nam lẫn nhóm nữ Dù gì cô cũng là sinh viên mới Ở trường này, lại còn đẹp nữa Nên khá nổi tiếng Hình như ai ai cũng biết đến cô. Đám sinh viên nam thì trụm đầu vào nhau, đam đăm soi vào hình thể cô, chiêm ngưỡng rồi lại tán dương. Đám sinh viên nữ thì kín đáo hơn, có người thì ngưỡng mộ vì thục đẹp. Nhưng thực sự, cũng có kẻ thầm ghen tị, trước sắc đẹp. Hay nói đúng hơn, đó là sự thu hút của cô đối với các nam sinh viên trong trường này. thùng đang mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean bó đóng thùng, thanh lịch tín đáo, mà vẫn khoe được vẻ đẹp hình thể của mình. Một cô gái đẹp như vậy, ai mà chẳng muốn chiêm ngưỡng chứ? Thục biết hết những ánh mắt tò mò, cả những ngưỡng mộ hay ghen tị của các nhóm người ngoài kia, bởi cô quá quen với điều đó rồi. Cô không mừng, cũng không quá khó chịu. Mắt là của người ta, miệng cũng là của người ta. Người ta muốn nhìn gì, nói gì, mình cũng đâu có quản được. Miễn là mình chẳng làm gì sai trái và quá lỗ lăng là được. Cứ bình thản mà làm việc của mình. Khôi đi ngang qua thục, dường như cũng chẳng để ý đến sự có mặt của cô ở đây. Còn một chiếc bàn trống ở tận chân cầu thang lên tầng 2. Khôi tiến lại, cởi chiếc ba lô của mình quăng phịch một cái xuống. Người vẫn còn lơ tơ mơ, về giấc mơ hồi chua thì phải. Anh đứng dậy, vào giá sách thư viện, chọn mấy cuốn tài liệu rồi cắm mắt vào đọc say xưa. Khôi có cái tật, hễ chú tâm vào công việc là anh quên luôn trời đất, chỉ có công việc và công việc. Tất cả những sự việc xung quanh dường như chẳng liên quan gì đến anh cả. Thục bị chú ý bởi chàng trai không giống ai này. Cái cách không quan tâm đến thế giới xung quanh của anh làm cô thấy anh chàng này khá là thú vị. Trong khi mọi người đều chú ý đến cô hoặc tán dương hoặc bàn tán, có khi soi mói thì anh lại dừng dưng đứng ngoài cuộc như chả ảnh hưởng gì đến mình cả. Giống như cái câu nói, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mà giới trẻ thường chọc nhau trên mạng xã hội Đúng là tâm Khôi bất biến thật Anh ta chăm chú nghiên cứu tài liệu Rồi ghi ghi chép chép gì đó Ra một quyển sổ tay của mình 4 giờ chiều Mọi người đã bắt đầu đi trả sách Rồi ra về gần hết Khôi vẫn không thấy có biểu hiện gì Của việc sắp sửa ra về Lần nào lên thư viện trả thế Phải có người nhắc thư viện sắp đóng cửa Dục anh ra về Thì anh mới nhớ ra đã hết giờ Ban đầu Thục còn thấy lạ lạ Sau thấy thú vị, rồi cuối cùng lại thấy có tình cảm với chàng trai này. Cô thích nhìn cách, anh ta say mê học tập. Một người say mê lao động chân chính, thì đó là một người có ý chí và tử tế với chính mình. Thục quan niệm như vậy, thỉnh thoảng liếc sang phía anh ta xem anh ta làm gì. Chẳng thấy anh ta liếc ngang liếc dọc đi đâu cả, ngoài việc dán hai cái mắt kính dày cột vào mấy quyển sách. Anh gì ơi, hết giờ rồi kìa. Thục đứng ngay bên cạnh khôi khẽ gọi. À, ờ Khôi giật mình, gấp sách lại, lôi cặp kính cận đặt xuống bàn, tay dây dây đầu lông mày vì tập trung quá lâu khiến mắt mệt mỏi lờ đờ. Anh chẳng để ý ai đã gọi mình nhắc nhở, vì từ trước đến giờ anh toàn bị nhắc nhở như vậy. Chuyện thường tình. Thục vẫn đứng bên cạnh Khôi xem anh ta làm gì tiếp theo. Sau vài giây giãn cơ mắt, Khôi đeo kính vào, cầm sách đứng dậy thì bất ngờ đập vào mắt anh là một gương mặt xinh như hoa hậu đôi mắt lấp lánh đang nhìn anh cười tươi tắn. Ôi chao, khôi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp trói lóa này của người đẹp. Khoảng cách lại gần như vậy, cả người khôi cứ cuống lên, chân tay nóng ngóng, các ngón tay run lên bần bật. Quyển sách dày cộp đang trên tay khôi cũng rơi xuống đất. Bút và quyển sổ nhỏ kia cũng chung số phận vương vãi dưới sàn. Cây bút thì lăn ra xa. Khôi lật đật cúi xuống nhặt lấy cuốn sách mà quên mất cây bút của anh này. Thục nhặt cây bút viết máy, bị lăn xuống chân bàn trả lại cho Khôi. Cảm, cảm ơn cô, môi Khôi run run, nói còn không nên lời. Thục bật cười nhưng không dám chọc anh, sợ anh ta run bắn lên mà không đi được thì tội nghiệp. Cô nhìn quyển sách có tên, trò chuyện với vĩ nhân vừa được nhặt lên từ tay Khôi, bắt chuyện. Anh cũng đọc tác giả này à? À vâng, Khôi bất ngờ vâng, một cách ngoan ngoãn. Anh không cần phải lễ phép với em như vậy chứ. Em cũng thích đọc ô nhưng mà chưa có điều kiện đọc hết những tác phẩm của ông ấy. Hy vọng em có cơ hội trao đổi với anh một số điều trong cuốn sách này. Một số vấn đề em còn chưa hiểu hết ý ấy, anh không ngại chứ? Ôi, tất nhiên là không ngại rồi. Phôi vội gật đầu ngay, nói chúng chủ đề làm anh tự tin lên hẳn. Vậy anh mau trả sách đi, hết giờ rồi, khi nào anh rảnh em mời anh cà phê mình nói chuyện được không nhỉ? Ôi, ai lại thế để tôi mời chứ? Vậy thì lần đầu em mời, lần sau anh lại mời em nhé. À vậy cũng được Khôi gãi đầu gãi tai Anh tên gì à Khôi uh, Tên Khôi Khôi lắp bắp Anh học lớp nào K42 thương mại điện tử Em tên Thục K43 tài chính quốc tế Ồ ra vậy Vậy em thu anh một khóa Vâng Ngày mai anh có lên thư viện nữa không Có chứ Vậy mai em mời anh cà phê nhé Giờ muộn rồi em phải về Tối phải đi dạy kèm Bé sinh viên đang ôn thi đại học Hẹn gặp lại anh nhé Anh Khôi bụng nhe răng cười đưa tay lên vẫy chào tạm biệt cô đến và đi như một cơn gió khiến khôi còn chưa hết ngỡ ngàng mình đang mơ hay sao cô ấy chủ động bắt chuyện với mình lại còn mời mình cà phê nữa chứ khôi mấp môi lấy hết dưng tự tát vào má mình hai cái thật đau giấc mơ chưa nay vẫn còn là bài học nhớ đời của anh nhưng bây giờ không phải là mơ mà là sự thật rõ ràng cái má phải của anh đang rất đau bởi cái tát từ tay mình không đó là sự thật Khôi giơ bàn tay mình lên nhìn rồi cười sung sướng Trời đất ơi, mình không mơ, không mơ Sáng hôm sau đến lớp đám sinh viên nam lại nhao nhao bàn tán về thục Khôi thì tủm tỉm cười Giao thấy thái độ của Khôi hôm nay lạ lắm liền túm lấy áo rồi hỏi Ê, mày hôm nay có chuyện gì vui à? À, cũng không có chuyện gì quan trọng lắm đâu Khôi nói vẻ mặt đầy tự tin và kiêu hãnh Không phải chứ, cái mặt mày hôm nay là điêu lắm ấy nhá Nói có phải là chúng mánh gì phải không? Bao làm gì mà chúng mánh. Vừa hay lúc đó, Thục đi qua lớp Khôi, chỉ chờ có thế, giao buông áo Khôi chạy ua lại, háo hức ngắm người đẹp. "Các bọn á, ngày nào trả tập trung ở đây để chờ Thục đi qua." Từ khi Thục đến, cả đám nam sinh bỗng dừng đi học đúng giờ, có khi còn sớm hơn giờ vào học và tuyệt đối không ai dám nghỉ học ngày nào, nên nếp lớp bỗng tốt hẳn lên. Thục đi qua, liếc nhìn Khôi rồi mỉm cười. Cả đám cứ tưởng họ nhìn mình nên gieo ô lên hồi hôm nay cũng tham gia vào công cuộc bàn tán xôm tụ này Ê, hình như á, cô ấy có chú ý đến chúng ta Hôm nay á, lại còn liếc mắt đưa tình người cợt với chúng mình nữa chứ Hay là cô ấy nhìn chúng đứa nào trong tụi mình rồi nhở Cả bọn đua nhau nhìn lại mình Rồi lại nhìn mấy đứa còn lại Lòng thầm hy vọng mình lọt vào mắt xanh của người đẹp Chúng mày làm cái gì mà nháo nhào hết lên cả vậy Mất hết cả thể diện trai K42 Thương mại điện tử Gì vậy, thằng Khôi hôm nay uống nhầm thuốc gì Mà tự tin thế ớn kia bay Này, có kèo gì à Đàn ông con trai bây giờ Phải để gái tự tìm đến mình Chứ tán gái á, giờ xưa rồi Khôi ngánh ngang cái mặt nói Mạnh miệng gớm nhỉ Khai màu, mày chúng mánh em nào rồi, phải không Khôi chở cho mấy đứa Phải cầu xin mình Thì mới bắt đầu tỏ vẻ ban phát Cái em thục hoa khôi của chúng mày ấy Hôm qua đã chủ động làm quen với tao đấy. Lại còn mời cà phê nữa kìa. Hả? Mày có mơ không đấy hả Khôi? Không hề nhá. Không tin. Hôm nay chúng mày cứ lên thư viện mà coi. Em ấy sẽ tự giác lại chỗ tao để bắt chuyện. Ghê nha ghê nha. Mày uống nhầm thuốc rồi phải không? Hay đứa nào nhập vào mày rồi? Chứ thằng Khôi bình thường không phải như vậy. Giao túm lấy Khôi, sở lên chán anh giả vờ bắt bệnh. Khôi được người đẹp chủ động làm quen nên tự tin tăng lên theo cấp số nhân, mặt vẫn hoành hoàng tự đắc. Không tin thì bọn mày chiều nay cứ lên thư viện mà xem. Thật không đấy? Hay là bốc phét? Hằng khôi á có bao giờ dám mạnh miệng thế đâu? Phe này á chắc thật rồi chúng mày ạ. Một anh nhìn cả bọn nghi ngờ. Khôi thấy vậy lại càng đắc ý. Chúng mày không phải đứng đấy mà đoán mò làm gì? Muốn biết có thật hay không á chiều nay hai giờ lên thư viện là rõ. Khôi tự tin nói. Được lắm, để xem vụ này thằng Khôi có làm nên trò chống gì không Chúng mày, đứa nào lên thư viện thì tập trung ở ngã ba Bách Hóa X nhé Giao tuyên bố Được, tao cũng muốn đi xem bản lĩnh thằng Khôi nó đến đâu Tao cũng muốn, tao cũng đi Cả bọn nhốn nháo đòi đi lên thư viện để xem lời Khôi nói có đúng sự thật không Cái này nghe có vẻ khó tin quá Đến một đứa con gái nhan sắc bình thường trong lớp cũng chẳng ngó ngàng gì đến Khôi Làm sao mà nàng hoa Khôi kia Lại để mất đến nó chứ Cả bọn đương nhiên là 99% Là không tin rồi Họ đi là để xem cái tài bốc phét của Khôi đến đâu Mà tự dưng bỗng nhiên trở nên tự tin như vậy Đúng 2 giờ chiều Khôi đã lò dò lên thư viện Hôm nay anh ăn mặc thật bảnh bao Áo sơ mi trắng đóng thùng Giày đen mới đánh cái hộp xi si của thằng bạn Cùng dãy trọ Hệt như trang phục đầu tuần vậy Khôi nhìn quanh quần Chưa thấy bóng dáng nặng đâu Anh cẩn thận Chọn cái bàn gần cầu thang từ hôm qua để nàng dễ dàng nhận ra. Bọn bạn thì đã tập trung, bố trí ngồi ở hai bàn đối diện phục sẵn. Khôi mượn đúng quyển sách từ hôm qua để đọc trước. Mọi lần á, vớ được quyển sách nào là đọc ngấu nghiến rồi. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay, đọc chữ nào thì nó đi ra chữ đó luôn. Chẳng động lại trong đầu anh một dấu vết nào cả. Khôi sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ 30 phút rồi mà nàng vẫn chưa đến. Thôi rồi... Chắc là nàng cho mình leo cây rồi, thế này thì xấu hổ chết mất thôi. Đám bạn á, thế nào cũng lôi mình, dập xuống bùn vì cái tội chém gió phần phật. Chả mấy khi có được cơ hội lên mặt với bọn nó, vậy mà. Khôi lo lắng đến toát cả mồ hôi hột. Kỳ này, chúng nó chả cười cho thối mặt ra, không dám ngẩng mặt lên mất thôi. Khôi đúng là không dám ngẩng mặt lên nhìn ai thật. Anh biết, xung quanh mình đang có cả chục cặp mắt theo dõi từng hành động của anh. Anh mà ngừng mặt lên Thì nó cũng gặp ánh mắt hao háu Muốn nảy sổ vào Đè đầu cưỡi cổ anh cho mà xem Khôi như người sắp chết đuối giữa dòng Không còn cơ hội sống sót Kỳ này thôi rồi Anh Khôi Tiếng gọi thật khẽ Có chút quen thuộc vang lên sau tay Khôi Khôi giật mình bừng tỉnh Ngước mắt nhìn lên Thục đang nhìn anh cười tươi Ánh hào quang như tỏa ra khắp người Chiếu sáng cho cái bóng tối vừa vây quanh anh bàn nãy Ôi Thục khôi thốt lên như kẻ chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh, quý giá giữa cơn sinh tử. Anh đến lâu chưa ạ? À? à, anh anh cũng vừa mới đến. Khôi bắt đầu cuống lên khi đối diện với Thục, lần nào cũng vậy, trước khi gặp thì lòng luôn tự nhủ phải thật bình tĩnh, can đảm lên, nhưng mới khi gặp rồi á thì trái tim lại đầu hàng lý trí. Em xin lỗi anh, nay em có chút việc bận nên đến muộn chút. Thục kéo chiếc ghế bên cạnh Khôi ngồi xuống đặt mấy cuốn sách của mình lên bàn. Anh vẫn chưa đọc xong cuốn này à? Ờ, cũng, à, cũng sắp. Khôi lắp bắp. Thục nhìn điệu bộ của anh, khẽ mỉm cười. Cái tay thì thừa thãi run run, kẹp vào cái bìa sách. Cái mắt kính rơi xuống sống mũi. Hai đùi thì va vào nhau như gặp cơn gió bấc, lạnh run người tháng chạp âm lịch. Thục biết ý không hỏi khôi nhiều nữa, mà tập trung vào nội dung cuốn sách để bàn bạc. Khôi như cá gặp nước, Gì chứ nội dung cuốn sách này á, đêm qua anh đã nghiên cứu thuộc lòng rồi. Anh tự tin, tung hết vốn liếng hiểu biết của mình, thao thao bất tuyệt với Thục. Thục ngoan ngoãn, chống tay lên cầm, lắng nghe Khôi nói chuyện một cách say mê và ngưỡng mộ. Khôi như quên hết mọi sự bối rối, xấu hổ lúc trước. Anh như một nhà thuyết trình, tự tin trên sân khấu, không một chút sượng dùng. Chúng tủ mà, phải thể hiện chứ. Đương nhiên, đám bạn ở đối diện kia, chắc hẳn phải ngạc nhiên lắm, có đứa ghen nổ đom đóm mắt luôn, cho chừa cái tội khinh thường người khác, để xem ai mới là người có được trái tim nàng thơ này. Gái thường ư, anh đây không thèm chấp nhá, cái gái xinh, gái đẹp thế này, mà cũng tự nguyện theo anh đây này. Khôi dùng sướng tự mãn về bản thân mình, cháu ôi, cứ như trong một giấc mơ vậy. 4 giờ chiều, sau khi trả sách cho thư viện, Phụng mời Khôi đi cà phê như đã hứa. Đương nhiên là Khôi đã chuẩn bị cho việc này rồi. Anh đồng ý ngay. Phụng và Khôi đi trước. Cả bọn dắt díu nhau đi theo sau. Nhưng lần này khi thấy hai người họ vào quán cà phê thật thì cả bọn kéo nhau ra về. Thế là quá đủ rồi. Thằng Khôi nó không hề bốc phét. Người chủ động làm quen nó là sự thật. Bằng chứng sống danh danh ra đó đứa nào cho phải công nhận. Sáng hôm sau, Khôi đến lớp thì đã có một nhóm fan hâm mộ đứng đó chờ sẵn để học hỏi bí quyết, làm sao để có thể lọt vào mắt xanh người đẹp. Khôi lại càng được thể nói phét, hữu xạ, tự nhiên hương thôi, cha cần phải làm gì sắt thế mày đã ngỏ lời với nàng chưa? Câu hỏi của một cậu bạn khiến Khôi trở tỉnh mộng, ngỏ lời, ảnh thốt lên, ừ thì may chả nói nàng mê mày rồi mà, tranh thủ đi, chứ không là thằng khác ăn nó hốt đấy, nàng đẹp và giỏi giang vậy cơ mà. Khôi đứng hình mất mấy giây. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Anh chỉ nghĩ Thục đơn thuần thích nói chuyện về ô nên mới tiếp cận mình thôi. Nhưng lỡ chém gió mạnh quá rồi thì giờ làm sao đây? Nàng chắc không yêu một kẻ như mình đâu. Khôi tự nhiên thấy hoang mang và có chút sợ hãi. Sao? Hay là không dám? Mày đang đánh lừa bọn tao phải không? Ôi dồi, thằng Khôi á làm gì có cái gan đó? Nếu nó có khả năng thì đã trả chịu tiếng ế suốt 4 năm rồi. Chúng mày cứ coi thường nó Không thấy người đẹp tự chủ động làm quen nó à Ờ Có khi nó đang chờ người đẹp lên tiếng Ngỏ lời trước đấy Chứ nó làm gì có cái gan đó Tao nghĩ người đẹp không thích nó đâu Chắc vì một lý do nào đó Nên nàng cố tình tiếp cận nó Chứ con người nó khổ như ngói Chán chết Ai mà thèm chứ Chắc nàng biết thằng Khôi Nó là một sách Nên cố tình tiếp cận nó để học hỏi thôi Nghe nói nàng đó cũng rất giỏi đấy Mà dân học giỏi Thường thích kết bạn giao lưu Với những thằng học giỏi Để lợi dụng mà thôi Chứ đẹp như nàng Thiếu gì ngươi Mà dây vào thằng Khôi lớp mình Cả bọn túm tụm lại Khiêu khích thằng Khôi Lòng tự trọng của anh ta Bị kích đến tận đỉnh Ai mà chả có tự ái cá nhân chứ Đến người ăn mày ngoài đường Còn có nữa cơ mà Bọn mày im hết cho tao nhờ. Khôi bất ngờ quát lên Sao Bị nói chúng tim đen nên phản ứng mạnh vậy hả? Mày mà tán nàng đổ Bọn tao cho mày 10 triệu luôn Giao tự tin tuyên bố Cái gì? Chúng mày coi thường tao quá rồi đấy Không phải coi thường Mà đây là khuyến khích Bọn tao có 5 đứa Đóng góp mỗi đứa 2 triệu Nếu mày thắng Chúng tao đưa mày coi như tiền mừng Bọn tao thương tình mày Chưa từng được nắm tay con gái Chưa từng được nếm mùi vệ tình yêu như thế nào Nên mới khuyến khích mày đấy Nếu mày thua thì chỉ cần mời bọn tao đi ăn một bữa, không cần cá cược tiền. Sao? Đồng ý chứ? Giao nói, Khôi chững người lại, giờ không biết phải trả lời chúng nó làm sao. Nói không thì chẳng khác nào mình bốc phép thật. Đồng ý thì lại sợ không biết nàng có tình cảm với mình không đây. Mà điều này thì anh thấy chắc chắn hơn. Khôi thấy sợ quá. Sao nào? Đồng ý chứ? Hay lại co vòi thun lại rồi? Tưởng sao cơ? Hóa ra. Mày chỉ có thể thế thôi sao, hả Khôi? Không cần nói nhiều, tao đồng ý. Chúng mày nhớ chuẩn bị 10 triệu đi là vừa. Khôi bất ngờ đập tay xuống bàn hạ quyết tâm. 10 triệu, bọn mày khinh tao quá rồi đấy. Được, để tao cho chúng mày xem bản lĩnh của tao. Tao sẽ lấy bằng được 10 triệu của chúng mày, cho chúng mày trắng mắt ra. 10 triệu bằng 2 tháng ăn của tao chứ ít gì. Mắt Khôi chầm chằm nhìn vào hư không với một ý chí cực kỳ cao. Ngày hôm sau, đến viên Khôi mời Thục đi cà phê Đương nhiên là Thục vui vẻ đồng ý Những ngày sau đó Họ hẹn nhau đi lên thư viện Thỉnh thoảng lại cùng nhau cà phê Chuyện trò Thục biết Khôi là sinh viên tỉnh lẻ Không dư giả gì nhiều Nên không để anh mời hết Mà bữa thì cô trả tiền Bữa thì anh trả tiền Thục muốn rõ ràng và sòng phẳng như vậy Thời đại nào rồi Mà bắt con trai phải bao bạn gái chứ Ai cũng như ai mà Tùng nói vậy mỗi khi Khôi có ý định trả tiền thay cô. Họ thường xuyên hẹn hò với nhau, nhưng câu chuyện giữa họ lại là những vấn đề xã hội thời sự hay triết học. Không nói về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine thì là về tác giả Oso mà cả hai người đều yêu thích. Tuyệt đối không hề nói về mấy chuyện dương tư như những cặp đôi khác. Thục để ý, mỗi lần cô gợi ý nói chuyện về bản thân anh hay tình cảm gì đó thì Khôi lại đỏ mặt làng tránh. Anh cũng chưa từng hỏi là cô có bạn trai hay chưa Nhà ở đâu hay dự định tương lai sẽ làm gì Cái sự vô tâm của anh chàng Khiến Thục có chút nóng ruột phen này chắc lại phải để mình Cởi nốt thắt, gợi mở ra mới được Chiều thứ bảy Sau khi cà phê xong Thục cố tình nói mình thèm ngô nướng vỉa hè Món ăn mà Khôi rất thích khi còn nhỏ ở quê Đương nhiên là Khôi không thể từ chối Anh mời Thục đi ăn ngô nướng Hai người đi dạo ở công viên mãi đến tối mới về Thục nói mình sợ ma nên nhờ Khôi đưa mình qua một quãng đường vắng Khôi đồng ý ngay Đi được một quãng đến đoạn đường hơi vắng thật Thục cố tình chạy chậm chậm lại Khôi chạy ngay sau đó để tháp tùm người đẹp Hai người vẫn vừa đi vừa nói chuyện Thì bỗng nhiên có chiếc xe máy Chở đôi chạy vụt lên phía trên đón đầu hai người Dừng lại Một tên ngồi đằng sau xe máy Dơ tay ra lệnh cho Thục Thục sợ hãi dừng xe Các người... Các người muốn gì? Muốn sống ấy, thì đưa hết điện thoại Ví tiền ra đây Cả hai đứa Tên ngồi sau nhảy xuống xe ra lạnh Thục run run móc ví tiền đưa cho hai tên dù côn Tôi tôi chỉ còn bấy nhiêu Điện thoại đâu Tôi tôi không có điện thoại Mày lừa ai hả con kia Thời đại bây giờ á đứa nào mà chả có điện thoại hả Tên cướp vừa nói Vừa hùng hổ xong lại Định khám người thục lấy đồ Thì bất ngờ bị một cú đạp của khôi Làm hắn ngã lăn quay ra Quần khốn nạn Dám ăn cướp lại còn xám sỡ Con gái nhà người ta giữa đường sao môi khôi bạm lại quát Hai tay sát thủ sẵn thế võ Chẳng biết học lòng được ở đâu Mày mày chán sống rồi phải không Tên còn lại đe dọa Ngon thì vào đây coi đứa nào mới chán sống khôi cau mày khiêu khích Tay thì vẫy vẫy cố tình châm chọc Tên bị đánh ngã lúc nãy Nhìn tên còn ngồi trên xe máy Nháy mắt nhau ra hiểu Chúng mày được lắm coi chừng bọn tao Ngon thì vào đây Mình tao chấp cả hai đứa mày Cấm đụng vào cô ấy Khôi được thể càng lớn tiếng Tên ngồi trên xe hít sáo Ra hiệu cho tên còn lại leo lên xe Coi như hai đứa mày ngày hôm nay gặp may nhá Nhớ cái mặt tao đấy Tên côn đồ chỉ thẳng vào mặt Khôi Đe dọa Sau đập vai tên kia chuẩn thẳng Lúc này Khôi mới hoàn hồn chạy lại chỗ thục hỏi Em có sao không Không Trong ví có nhiều tiền không Có giấy tờ gì không Có vài trăm nghìn thôi May mà em không mang theo giấy tờ gì cả Khôi thở phào, Từ nãy giờ căng thẳng muốn đái ra quần ấy Sợ gần chết nhưng mà cố gồng lên Để dọa bọn chúng Anh học võ à Thục nhìn Khôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ À cũng không phải bài bản gì Tôi chỉ học lòng mấy cái thế ngày xưa học ở chùa Chứ thực ra tôi cũng không biết võ viết gì đâu Khôi gãi đầu thật thà khai nhận Thế mà lúc nãy anh oai thế Làm chúng khiếp vía bỏ chạy luôn Tôi thấy chúng làm bậy với Thục nên không thể chịu được Đàn ông mà phải bảo vệ bạn gái của mình chứ Bạn gái? Thục mỉm cười nhìn Khôi À không, ý tôi không phải là như vậy Ý là đàn ông thì phải bảo vệ phụ nữ Nhất là người phụ nữ đó đang đi cùng với mình Khôi bối rối vân mình Nhưng dù sao em cũng rất cảm ơn anh Khôi Nếu mà không có anh hôm nay thì không biết phải thế nào Có gì đâu, ai vào trường hợp như tôi cũng sẽ làm như vậy mà Nhưng không phải ai cũng dám liều mạng bảo vệ người khác như anh. Anh lại không biết võ, hai tên kia hùng hãn như vậy, lỡ nó đánh anh thật á, thì biết phải làm sao. Ờ thì lúc đó tôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy. thùng bẽ lẽn cúi đầu thẹn thùng. Anh Khôi thật là bản lĩnh đấy, bạn gái anh thì thật là may mắn. Cả đời này không sợ người khác bắt nạt rồi. Tôi, ờ, tôi chưa có bạn gái. Thật sao? bởi vừa tốt vừa giỏi như anh Khôi đây mà chưa có bạn gái thì thật là khó tin. Thật đấy, tôi ở uh, tôi thật sự chưa có bạn gái. Vậy thì tốt rồi. Tốt rồi? Khôi ngạc nhiên hỏi lại, Thục thấy tôi chưa có bạn gái là tốt sao? Tất nhiên là tốt chứ, để người khác còn có cơ hội nữa mà. Câu nói bạo dạn của Thục khiến Khôi nóng bừng mặt. Chả hiểu sao anh lại như vậy. Đáng lẽ ra, người nói câu đó phải là anh mới phải. Anh đang tham gia một vụ cá cược, để lấy lại danh dự cho cuộc đời mình cơ mà. Tự nhiên anh thấy hồi hộp quá, lưỡi cứng đơ không biết nói gì nữa. Thấy Khôi im lặng, Thục lên tiếng nói tiếp. Thôi, cũng sắp đến nhà em rồi, chỗ này người đông chắc không vấn đề gì đâu. Anh Khôi về nha, cảm ơn anh Khôi về buổi tối ngày hôm nay. Hả? Ờ, đã về đến nhà Thục rồi sao? Nhanh thật đấy. Khôi có vẻ tiếc nuối. Thôi, anh Khôi về đi kẻo muộn, khuya xuống, dương rơi nhiều ốm đấy. Thục dừng xe lại nói À, ờ, tôi biết rồi Vậy em về nha anh Khôi Vâng, ờ, Thục về đi, ngủ ngon Khôi bối rối trả lời Như học trò không thuộc bài Bị cô giáo hỏi Thục nhèn miệng cười rồi quay đi Chào ôi, nụ cười như mùa thu tỏa nắng Ấm áp và dịu kỳ Chiếu rọi vào trái tim Khôi Anh cảm giác như có ngàn vạn tia nắng đang nhảy nhót Trong tâm trí mình Hân hoan và đầy hy vọng Khôi trở về nhà trong tâm trạng lăng lăng như đang đi trên mây. Gặp mấy đứa bạn ở cổng nhà trọ mà cứ như gặp người lạ ấy. Bình thường hay nham nhở trêu mấy thằng bạn cùng xóm. Nhưng hôm nay gặp người ta thì cứ lơ đi. Có người hỏi cũng chẳng thèm trả lời. Trong đầu Khôi lúc này chỉ có hình ảnh của Thục. Vào đến phòng, chẳng buồn thay quần áo. Khôi nằm anh ra giường nghĩ ngợi. Cô ấy nói thế là sao nhỉ? Có lẽ nào cô ấy đang nói về mình. Cơ hội ư, cô ấy có để ý đến mình thật không? Hồi nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Thục Ngày hôm nay đúng là anh có chút gan đảm hơn ngày thường thật Dám đối đầu với cả hai tên du côn Cao to hùng dữ hơn mình Bình thường gặp cảnh này là anh co càng chạy là thượng sách Ai ngu mà lấy trứng trọi đá chứ Không biết anh lấy đâu ra sức mạnh Mà có thể dám đứng lên đối mặt với chúng như vậy Thật mình còn nể mình nữa là nàng Có lẽ nàng đã cảm động Với màn anh hùng cứu mỹ nhân này rồi chăng Con gái thường hay như thế Chẳng phải ngày xưa Nàng Kiều Nguyệt Nga Cũng chỉ vì Lục Văn Tiên cứu mình giữa đường Mà đem lòng yêu mến đấy sao Con gái đều giống hệt nhau Khôi tư duy Rồi tự kết luận Về những suy luận của mình Cũng khá logic đấy chứ Khôi càng nghĩ càng thấy Mình đang đi đúng hướng Để chắc chắn hơn Anh sẽ mời nàng đi xem phim Rồi đi dạo vào tối thứ bảy Con gái, ai cũng dành tối thứ bảy để đi chơi với bạn trai. Nếu nàng đồng ý đi với mình, có nghĩa là nàng đã đồng ý làm bạn gái của mình. Tự dưng, Khôi thấy mình thông minh hẳn ra. Các bạn vừa lắng nghe xong tập một câu chuyện chồng xấu dễ xài của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành.